Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Gì? Cảm ơn. Xài trọng tâm đi tới đoạt lấy cây mũ của cậu nhóc rồi đội lên đầu mình. Sao? Cảm ơn nhé. Xài trọng tâm nắm chặt tay cậu ta, đứng dậy trở về bên trong xe, lái xe rời đi, để lại một cậu nhóc cứ đứng nghệt mặt trong theo. Đặt tích cương lên giường, đắp chăn cho ông cẩn thận xong thì cũng đã 12 giờ đêm. Trong ánh sáng lây lắt của ngọn đèn vàng trong phòng khách, trên sập cổ, Xài chậm tâm đội mũ lưỡi chai caro màu lam trắng, ngồi xếp bằng, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Không được cười, anh lườm lườm. Bảo mũ ra cho em nhìn chút nào. Ngồi trồm hổm ở đối diện, tổ dĩnh phải lấy tay che miệng mà vẫn không kiềm chế được nụ cười khoái trá. Không, em sẽ không cười anh đâu. Bây giờ em đã đang cười rồi còn gì? Anh khó chịu nhớ mày, tỷ ra hiện thực tàn nhẫn. Cho em xem đi mà, chỉ nhìn qua chút thôi. Anh nhìn xem, có con chim lợn kìa. Tay phải tổ dĩnh chỉ ra cửa sổ, tay trái nhanh nhẹn nhấc mũ lên. sai trọng tâm kịp thời giữ chặt tay cô, cũng không nhúc nhích. Anh chỉ cắt tóc, chứ không có bị cắt mất não đâu nhá. Ok, dám dùng đến chiều này lừa anh. Tóc thì cũng đã cắt rồi, sao anh cứ giấu kỹ như thế? Tổ dĩnh quan sát anh, để cho bạn cô nương nhìn một lát thì làm sao nào, hẹp hỏi. Được, em cho anh xem vết bớt ở mông em, anh sẽ cho em nhìn kiểu tóc mới của anh. Xài trọng tâm đề nghị. Anh là đồ sắc lang. Tổ dĩnh kêu ầm ĩ lên. Anh chỉ muốn cho em biết cảm nhận của anh mà thôi. Chuyện lần này là sao đây? Nàn giải quá. Chú ý của anh là dù cho Tích Cương có đánh, có mắng thì anh vẫn có thể kiên nhẫn vì tổ dĩnh. Nhưng mà lại bảo thợ cắt tóc, cắt thành cái kiểu đầu húi cua như thế này thì thật là quá đáng mà. Tổ dĩnh nhảy mắt cười khanh khách nói với anh rằng Thôi nào, đừng có ngốc như vậy nữa. Anh định đội mũ 24 trên 24 à? Ngoan, bỏ ra xem nào. Em sẽ không cười anh đâu, thật đấy. Ai cũng có thể nhìn, danh em thì không được. Trong lòng người con gái mình yêu, việc giữ hình tượng là hết sức quan trọng. Tổ dĩnh sắc mặt trầm xuống. Tại sao? Em giận rồi. Tổ dĩnh bắt trước anh lầm lì cái mặt, hai chân ngồi xếp bằng, khoanh tay trước ngực. Không cho em xem, không chơi với anh. Nói được, làm được. Xài trọng tâm nhích mịn cười, ánh mắt lẽ lên. Em đang bị lộ hàng kìa. Chẳng phải em rất ít kiên nhẫn hay sao? Hắn cười nhẹ. Như vậy đi, anh cho em xem. Em nhất định sẽ đồng ý một yêu cầu của anh. Được đấy, xài chậm tâm dao động, khỏe môi nhắc lên thành nụ cười danh mãnh. Thì ý kiến vừa nãy như thế nào? Hôn nhẹ có được không? Được rồi, hôn thì hôn. Tổ dĩnh có kẻ mặc cả. Dù sao cha ngủ say như chết, không nhìn thấy. Tổ dĩnh bỏ tới gần chỗ của xài chậm tâm rồi hôn nhẹ lên má hắn. Tổ dĩnh, miệng cơ mà, ánh mắt ánh sáng lấp lánh nhìn cô cười. Hôn miệng anh á? Ừ, anh đúng là đồ sắc lang mà. Vậy em có hôn hay không? Ánh mắt anh hiện rõ lên về hứng thú khi sêu cô. Thật là, sao mà cứ như trẻ con đấy? Anh bao nhiêu tuổi rồi, ngây thơ như vậy? Được rồi. Sài chạm tâm, cười nhẹ ho khan. Anh cho rằng đây là hành động rất lãng mạn. Được rồi, được rồi. Tổ dĩnh nhanh chóng ép môi mình chạm vào môi anh. Được chưa? Giờ thì bỏ mũ ra nhanh lên. Sài chạm tâm hắng giọng. Được, anh mở xuống, em nhớ không được cười đấy. Em xin lấy lượng tiêu thụ kỳ này của nhà xuất bản ra đảm bảo, em sẽ không cười. Anh muốn gọi điện thoại cho Tổng giám, nói cô ấy xem, biết em sử dụng lượng tiêu thụ của nhà xuất bản ra đảm bảo linh tinh. Tổ dĩnh bật cười. Được rồi, được rồi. Cô giơ tay lên nói, em lấy nhân cách của em ra đảm bảo, em không cười. Anh sẽ bỏ xuống. Ừ, thật sự sẽ bỏ xuống. Mau, anh không bỏ đâu. Tại sao? Anh hử lạnh. sở trường nhà báo của em chắc muốn chụp hình anh đúng không hả? Tô Dĩnh cười yếu ớt, bỏ điện thoại xuống. Được rồi, em không chụp hình, anh mau bỏ mũ ra, nhanh lên. Anh bỏ mũ đây này, mau, không được cười nhá. Em có cảm giác cứ mãi dập dình như thế này, chúng ta sẽ bị người khác đánh đấy. Bị ai đánh, nơi này đâu có ai khác đâu. Anh chắc chắn chứ, Tô Dĩnh quanh hai tay trước ngược nhìn anh. Hai người ngồi đối diện, mặt đối mặt. Mơ hồ cảm giác được có rất nhiều ánh mắt ở rình coi, phảng phất có vô số người rất có hứng thú với chuyện hai người bọn họ vừa hôn nhẹ. Tổ dĩnh khuyên bảo, Xài Trạm tâm, đối mặt với thực tế đi, ở trước mặt em không cần căng thẳng, mau cho em nhìn kiểu tóc mới của anh, em sẽ không cười. Được rồi, xài Trạm tâm đưa tay lên bảo mũ xuống, tổ dĩnh ngờ ngẩn. Thế này không phải là quá ngắn hay sao? Thật quá làm cô chấn động. Có người cười rất lớn tiếng nhưng không phải là tổ dĩnh. Tiết Tiểu đệ vừa cười vừa đi vào, cười đến bổ nhà quý gối, vỗ vỗ cái sập vẫn không thể dừng lại. Cha mẹ ơi, cái kiểu đầu này là sao vậy trời? Trời ạ, anh cho rằng anh là bối khác hắn sao? Sang mặt Sải chậm tâm không chút thay đổi, hoặc là giận quá không nói lên lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc